tôi là thầy tướng số tác giả dịch chi phần cuối quyển 1 chuyển đường khẩu về giang hoài giang phi yến ra đi cùng với phồn thiếu tướng từ biệt phái giang tướng từ bỏ cái nghiệp của bà rời xa khỏi tổ gia dường như điều này đã cho mọi người thấy rằng tìm một người yêu mình dễ dàng hơn nhiều so với việc đi tìm một người mình yêu việc hải đường đã được quy về một mối dưới trướng của tổ gia Cuối cùng, ông cũng đã thực hiện được ước nguyện lớn lao là thống nhất các đường khẩu trong giang hồ. Tôi cứ nghĩ tổ gia sẽ rất vui mừng. Nhưng ông ấy lại chẳng có vẻ gì là như vậy. Đã thống nhất phái giang tướng. Việc tiếp theo là gì? Phải đi theo hướng nào đây? Ngày 1 tháng 10 năm 1949, nước Trung Quốc mới ra đời. Mao Trạch Đông trình trọng tuyên bố với toàn thế giới. Hôm nay, chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức thành lập. Lúc này tưởng giới thạch cũng đang rất bận, bận vơ sạch vàng bạc, tiền cũ trong quốc khố mang về Đài Loan. Khi nước Trung Quốc mới được thành lập, các vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên và Trùng Khánh vẫn chưa được giải phóng. Các a bạo của một tử liên và việc hải đường cuốn quyết cả lên. Không biết số phận của mình rồi sẽ thế nào. Một vài người đã không thể kìm nén thêm được, bắt đầu đánh bà chuồng, lén vượt biên, chạy sang Hồng Kông. Nhưng đã bị tổ gia bắt lại và giết chết. Từ đó về sau, không còn ai dám chạy nữa. Chẳng được mấy ngày, quân giải phóng đánh tới. Bọn tàn dư của quốc dân đảng không chịu nổi một trận đòn. Chưa đầy nửa tháng sau, Quảng Châu được giải phóng. Nhân dân đổ ra đường phố, đốt pháo ăn mừng. Tổ gia ra lệnh. Tạm thời giải tán để nghe ngóng tình hình. Ngày tức khắc, hơn trăm người tản ra tìm nơi ẩn náu. Nhị bá đầu của phân đà Tứ Xuyên, Cũng lẫn đi ngay sau khi nhận được lệnh Sau đó tội gia nói dứt khoát Đại đầu đi theo ta Tôi hỏi Đi đâu à? Khắp nơi trong cả nước tội gia làm bất cứ việc gì cũng đều có mục đích Ông không nói nguyên nhân Nên tôi cũng không gặn hỏi Tôi và tội gia xuất phát từ Quảng Châu Đi thẳng lên phía Bắc Chúng tôi đi qua Giang Tây Vào đất Hà Nam Qua chỗ giáp ranh giữa Hồ Bắc và An Huy Sau đó tiến vào Thiểm Tây Sơn Tây, cuối cùng là đến Hà Bắc, Bắc Kinh. Dọc đường đi, chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng khác hẳn. Nhân dân vui vẻ phấn khởi, ai nấy đều rất vui tươi. Lúc đó tôi mới biết rằng vùng giải phóng hoàn toàn không đáng sợ, như những gì bọn quốc dân đảng đã tuyên truyền. Bây giờ được tổ gia, đích thân dẫn tôi đến những nơi đã được giải phóng trước này. Tôi mới thực sự hiểu thế nào gọi là giải phóng. Đặc biệt là đến vùng căn cứ cách mạng cũ ở Thiểm Bắc. Nhân dân muối trống cơm ăn mừng Trong niềm vui giàu dạc Hát vàng khúc hát phương đông hồng rực Mặt trời lên cao Cảnh tượng nô nước Những nét mặt vui tươi xuất phát từ đáy lòng Tổ gia thở dài Từ thời Mạc Thanh tới nay Bọn đế quốc kéo đến xâm lược Đất nước tiêu vong Bọn quân phiệt cát cứ Chiến tranh loạn lạc liên miên Gần trăm năm nay Nhân dân chưa từng được vui mừng như thế này Tôi không hiểu lịch sử Càng không thể hiểu thấu cảm xúc ngậm người của tổ gia khi đó. Tôi chỉ biết mình sinh ra thiên hạ đã loạn lạc. Hiểu câu, người hoa và chó không được vào là như thế nào? Thế nào là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm và thế nào là nơm nớp lo sợ? Sau một tháng đi khắp nơi, tôi và tổ gia quay về Quảng Châu. Đêm đến, tổ gia lại trầm ngâm suy nghĩ. Tôi không rõ ông đang nghĩ gì, nghĩ về con đường đi. Rồi đây sẽ phải đi như thế nào? Hay là hồi tưởng lại những năm tháng dâu bể trước đây? Cứ như vậy, tiếng kèn tiễn bước năm 1949 được gióng lên, chào đón năm 1950 gần kề. Năm đó, xảy ra một sự kiện lớn. Cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. Cuộc chiến ấy diễn ra vô cùng gian khổ. Khi đó, đất nước Trung Quốc vừa mới được thành lập chưa được bao lâu. Cơ sở vật chất, tài nguyên, mang tính chiến lược thiếu thốn cùng cực tàn dư của bọn quốc dân đảng phong tỏa đường biển ngăn chặn không cho các nhân sĩ yêu nước ở hồng kông viện trợ cho đất liền có vài tên trung gian trong thế giới ngầm xúi dục tổ gia họ nói chỉ cần hợp tác với quốc dân đảng giám sát chặt chẽ ở cửa khẩu hải quan có thông tin gì thì bắn tin ngay cho chúng giúp quốc dân đảng chặt đứt nguồn cung cấp vật chất tài nguyên cho cộng sản thì sẽ được một món hời tổ gia không đồng ý ông nói tôi không thiếu khoản tiền đó Chính bà lúc loạn trong giạc ngoài Tổ gia lại đưa ra quyết định Khiến người ta phải kinh ngạc Giờ đường khẩu về Giang Hoài Các bái đầu không sao hiểu nổi Tại sao lại phải quay về Ở đây gần với Hồng Kông Một khi có biến còn có đường mà chạy Hay muốn dời đi Cũng nên nhờ đến vùng biên cương Tây Nam Ở đó có thể chạy trốn sang Myanmar Đi sâu so vào trong nội địa Thì có khác gì chặt đứt đường lui Của chính mình chứ Việc mà tổ gia đã quyết Ai cũng có thể ngờ vực, cũng có thể phản đối, nhưng chắc chắn sẽ chẳng ít gì. Nên làm gì thì cứ làm như vậy. Ngay cả mấy chục người ở Tứ Xuyên cũng bị gọi tới. Đây là lần di chuyển lớn nhất trong lịch sử của phái giang tướng. Gần 200 người chia thành từng nhóm nhỏ lẻ, lần lượt đi tới giang hoài. Trước khi đi, tội gia trừ khử ngũ bá đầu, đồng thời đưa tôi lên thay. Một năm sau, tổ gia lại giết lục bá đầu tiểu thời thiên. Tiểu hại tử Triệu Đình Hải mà nhị bá đầu đã tiến cử trước đây, được làm lục bá đầu. Tôi không có công hiến gì lớn cho đường khẩu, nhưng khi được thăng cấp, không bị ai phản đối. Tổ gia nói, khi đi dàn cục ở Tứ Xuyên, đại đầu đã đứng ra đỡ đàn cho ta. Kỳ thực khi đó tôi vốn không được nghĩ nhiều như vậy, thấy bọn chúng đòi bắt tổ gia thì tôi xông lên thôi. Tổ gia lại nói, hành động theo bản năng mới là chân thành nhất. Khi đó trong cả nước, ngoài đám lừa đảo của phái giang tướng ra, còn có rất nhiều hội đạo môn lớn nhỏ khác nhau cũng đang dờ chân giải dụa. Theo lẽ thường, lúc này tổ gia sẽ rất thận trọng. Nhưng trong giai đoạn đó, tổ gia lại tỏ thái độ khác hẳn. Ông ra lệnh cho các bái đầu và bọn tay chân ra trận hết lần này đến lần khác. Đồng thời tổ gia tỏ thái độ hoành hoang, phách lối, xưng hồ huynh đệ với bọn cầm đầu của các hội đạo môn. Điều này không giống với tác phong làm việc của tổ gia. Các bá đầu đều thấy tội gia làm vậy là đối đầu với chính phủ. Một hôm, tội gia gọi tôi và Vương Gia Hiền đến đường khẩu. Ông nói rằng có một vụ giàn cuộc mới, sai hai người chúng tôi đi làm. Theo lý mà nói thì vụ giàn cuộc này không nhỏ. Tôi và Vương Gia Hiền có thể coi là lính mới trong các số bá đầu, đều không có nhiều kinh nghiệm. Rõ ràng, tội gia có thể sai bọn nhì bá đầu đi làm, nhưng ông lại chọn đúng tôi và thất bá đầu. Về sau, khi tôi vào tù, Mới biết tội gia cố ý làm như vậy Tôi và Vương Gia Hiền vào nghề khá muộn Chưa từng thực hiện bộ dàn cục lớn nào Tội gia muốn đẩy chúng tôi Có đủ tội danh để bị tống vào nhà giam Ở cách lâm trấn 30 dặm Có một nhà giàu họ lý Buôn bán lương thực, thực phẩm Trước khi quốc dân đảng lùi về Cố thủ ở Đài Loan Gia đình này có qua lại với bọn quốc dân đảng Những năm đó Bọn họ chuyên đầu cơ tích trữ Bờ bét được không biết bao nhiêu là hàng hóa Tên nhà giàu này là Lý Tòa Sơn, hơn 60 tuổi, vì bị hói nên mọi người vẫn gọi là lão Lý Trọc. Lý Trọc có bốn thằng con trai, thằng cả có biệt hiệu là thằng cà phè, bị hắn có cái bụng rất to; thằng hai bị nghĩnh ngãn nên có biệt hiệu là hai điếc; thằng thứ ba vì quá xạo quyệt, tráo trở nên bị gọi là thằng ba ranh; thằng thứ tư khi còn bé thường hay ăn vụng dầu mè nên hay bị đi ngoài phải chạy vào cầu tiêu. Cho nên bị mọi người gọi là bốn té ra. Cả nhà này từ lớn đến bé Luôn cầy lắm tiền nhiều của Ngàn ngược, hống hách. Ở quê không ai dám dây với chúng Mùa xuân năm đó Lý Trọc bị bệnh lao phổi Phải mời đến ba bốn thầy lang Nốt bao nhiêu thuốc thang vào bụng Mà chẳng có tác dụng Thấy bệnh tình càng ngày càng nặng Bốn thằng con bắt đầu bàn tính chuyện hậu sự cho lão ta Nhà giàu thường rất chú trọng đến phong thủy Khi chôn cất nghỉ chết Họ nghĩ rằng phong thủy khi mai tán cho tiên phụ tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp sự hưng vượng của con cháu đời sau. Nếu phong thủy xấu, chẳng mấy mà con cháu họ sẽ gặp chuyện suy xẻo. Vì vậy nhờ tin lính trị an ở địa phương giác mối, cơ hội kiếm tiền đến liền. Tôi đi theo tổ gia nên cũng biết rằng phong thủy được phân chia thành hai mảng. Phong thủy âm trạch và phong thủy dương trạch. Dương trạch chính là nơi người còn sống. Âm trạch là nơi ở của người đã khuất tổ già nói, bộ dàn cuộc lần này để cho ngủ bá đầu và thất bá đầu đi làm. Ngủ bá đầu, đóng giả là thầy xem phong thủy, thất bá đầu vào vai đồ đệ. Dáng tôi béo tốt, mắt bé, mặt mũi trông có vẻ từng trải, cho nên dán thêm bộ đâu, đội mũ cao lên, trông già hơn mấy chục tuổi. Còn Vương gia Hiền, ngược lại, anh ta trắng trẻo, dáng vẻ thư sinh, cào hết đầu đi, rất ra dáng một đồ đệ Xem phong thủy cần phải chú trọng đến việc tầm long điểm huyệt. Long chính là mạch núi, huyệt chính là vị trí các lợi trong mạch núi đó. Cầu long sợ cô độc, huyệt sợ phong hàng, nghĩa là long mạch cần phải có sơn thủy ôm ấp bao bọc, nhiều ngọn núi quấn quýt về quanh. Còn chỉ có một ngọn núi đứng trơ trọi một mình là không tốt. Long sợ cô độc, chính là ý như vậy. Huyệt phải là nơi tàn phong tù thủy, không được chọn nơi bị gió lành thổi. Làm tiêu tan vượng khí Nếu không sẽ bị coi là huyệt phong hàng Hôm đi xem xét Thăm dò phong thủy Bốn thằng con của Lý Trọng đều có mặt Mọi người đứng vây quanh trên núi đất lâu Tôi vẫn còn trẻ Đi đứng lại khá nhanh nhẹn Nhưng thất bá đầu cứ đỡ lấy người tôi Tay lại bê cái la bàn Nên làm tôi mỏi như cả người Đi đứng y như một ông già thật thụ. Thất bá đầu nói với bốn ông con kia sư phụ tôi làm nghề này mấy chục năm rồi chưa từng nhầm lẫn bao giờ những chỗ ông ấy đã chọn đều là chỗ đắc địa có thể tàn phong tù thủy còn cháu đời sau của cả nhiều ai nấy đều được sang giàu phú quý còn có người làm quan lớn thằng cả phệ nói việc này phải phiền tiên sinh rồi tôi cầm chiếc la bàn làm điều bộ xem xem một hồi sau đó hỏi xin hỏi bốn vị sau này muốn được phát tài hay muốn được làm quan thằng bốn té re nhanh mồm nói phát tài đương nhiên là phát tài rồi có tiền mới làm được việc chứ hai điếc nói đúng thằng bốn đã đúng đó thằng ba đanh nhếch miệng nói các ông thì biết cái gì làm quan mới tốt làm quan ắt sẽ có tiền một thằng bảo vệ trì an thôi mà một năm cũng kiếm được mấy vàng rồi còn tay sĩ quan họ từ xưa kia vẫn qua lại với ông già mình chẳng phải chỉ là thằng thư ký làng nhàn anh xem nó cũng giàu to Mấy năm này nhà mình chẳng có ai ra làm quan, Cho nên mỗi lần có việc gì Lại tốn cả đống tiền Thằng cà phê cuối cùng cũng lên tiếng Cãi cãi chỉ biết cãi nhau Sau đó hắn nói với tôi Vậy ý tiền sinh là phải tách rời Đường tài vận và đường quan vận Chứ cả hai cái này không thể làm cùng được ư Tôi nghĩ thầm Giờ chiều này Chính là đợi cho mày phải hỏi câu đó Nếu chỉ cần một lần Mà điều chỉnh xong ngay được cho chúng mày Thì rõ ràng là chẳng có kỹ thuật gì. Tôi nói, khó đây. Thằng cả phê nói, xin tiên sinh cứ làm cho, tiền không thành vấn đề. Thất bá đầu nói, đây không phải là chuyện tiền bạc, sư phụ tôi phải làm phép, như vậy sẽ tiêu hao mất nguyên khí, nói thẳng ra là sẽ bị tổn thọ. Thằng cả phê nói, xin thầy hãy rủ lòng từ bi, gắn chọn cho ông cụ nhà tôi một chỗ thật tốt mà không làm tổn hại đến sức khỏe của thầy. Cũng là để bốn anh em tôi có tí lộc quan. Tôi nói, phòng thủy là phải tính chuyện lâu dài. Chưa chắc để ứng nghiệm ngay được vào bốn anh em các ông. Cũng có thể phải đến tận đời con hoặc đời cháu của các ông sau này mới được hưởng phú quý. Ông nồn nóng kiểu này, lão đây không dám làm đâu. Tên cà phê nói, tiền sinh xin hãy bớt dần. Bốn anh em chúng tôi không có ý đó. Chỉ cần con cháu sau này được mở mày mở mặt, giàu có là tốt rồi. Chúng tôi chẳng nghĩ chỉ một hai đời đâu. Kỳ thực đây chính là manh khoái bí mật của thuật phong thủy. Nói ba đời, đời khi con cháu hắn trưởng thành đã mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, thì biết đâu tìm được ông thầy phong thủy này mà cải lý đây. Vì vậy chúng tôi chỉ việc đẩy thuyền theo dòng, dựng một đàn tràng thật to trên triền núi và ra phạm vi để mai tán cho bố họ. Chỉ vài ngày sau, lý trọc chết, hôm đem lão đi chôn, có rất nhiều người đưa tang Một đám A Bảo mặc quần áo đạo sĩ đi vòng quanh huyệt. Sau cùng là tiết mục hạ tán được diễn ra rất long trọng. Mọi người đứng xung quanh đều tấm tắt khen. Đúng là nhà giàu có khác. Thế này phải tốn bao nhiêu tiền ấy chứ? Trong bố cục phong thủy, tổ gia từng truyền dạy rằng đừng chọn trên lòng sông. Nghĩa là dù anh có chọn thế nào thì tuyệt đối không được chọn đặt phần mộ tại chỗ lòng sông trong núi. Vì đây là chỗ nước chạy qua Hệ trời mưa sẽ hình thành dòng chảy. Nếu chọn chỗ này, phần mộ rất dễ bị ngập nước. Đến lúc đó có mà lĩnh đủ. Tôi luôn ghi nhớ lời truyền dạy này, nên đã chọn được một chỗ hơi nhô cao. Nhô hẳn lên, lại còn bà bốn tên con kia rằng. Đây, gọi là thế đồng cuốn, hổ trồn. Đời sau, ắt có người làm quan to. Cả bốn tên đều sung sướng, cười đến nỗi không khép được miệng. Khi đó tôi thấy cái chết của người cha, rõ ràng chẳng khiến chúng phải đau lòng. Ngược lại còn làm cho chúng sướng rơn lên Có câu Người tính không bằng trời tính Tôi đã tính toán đâu vào đấy Chẳng ngờ ông trời lại chơi khó tôi Có lẽ đây là dấu chấm hết Cho số phận đường khẩu của chúng tôi Lý trọng được chôn chưa đầy 2 tuần Thì bắt đầu vào hè Điều quái lạ là năm đó Lại mưa rõ lắm Suốt nửa tháng liền trời cứ mưa dầm mưa về Lúc mưa to lúc mưa nhỏ Kết quả là xảy ra chuyện sạt lở núi cây gò đất cao chuồng lý trọc kia cũng bị nước mưa rửa trôi lộ cả nóc đầy quan tài. sau đó lớp đất bùn đá cũng bị cuốn theo, khiến cho cả tấm bia mộ và chiếc quan tài cũng bị kéo tít đằng xa. một phiến đá lớn lăn trúng lên chiếc quan tài, khiến cho chiếc quan tài vỡ tan thành bốn năm mảnh. khi bốn thằng con của lão lên núi kiểm tra, thì thấy những mảnh tấm ván quan tài văng mỗi nơi một chiếc. thi thể của lý trọc được tìm thấy ở cách đó mười mấy mét. Mắt kẹt sâu mãi bên dưới lớp bùn đá, chỉ còn mỗi cái tay nát nhừ đang dơ lên, như thể đang bảo rằng. Hình như phong thủy của phần mộ này không tốt lắm. Chẳng bao lâu đã có người báo tin này cho tổ gia biết. Người đó còn nói nhà kia đòi mang cờ thi thể đến đây để gây rối. Tôi và thất bá đầu nghe tin đều choáng váng sợ hãi, vội quỳ xuống trước tổ gia. Tổ gia cứu con. Không ngờ tổ gia lại bình tĩnh khác thường, ông nói đứng lên vẫn chưa đến mức ấy đâu người báo tin nói bốn anh em nhà giàu kia có qua lại với bọn sát thủ quốc dân đảng lần này e rằng phải giao nộp một a bảo ra để đền mạng nếu không sẽ không xong tôi nói tổ gia nếu phải nộp mạng thì phải là con vụ này con là người cầm đầu thất bá đầu chỉ đi cùng chính con đã chọn sai chỗ thất bá đầu nói không tổ gia ngũ ca không có lỗi người tính không bằng trời tính Cả trăm năm nay, ở đây chưa bao giờ có mưa lớn đến vậy. Việc này không thể trách ngủ ca, xin tổ gia mình xét. Tổ gia không nói gì, chỉ bảo. Các con cứ về, ăn uống trước đi. Mấy ngày nữa, đừng có đi lại khắp nơi. Những việc khác không phải để ý tới. Chúng tôi sợ người, muốn nói thêm, nhưng tổ gia xua tay nói. Về đi. Đêm đó tôi và thất bá đầu, làm hai bình rượu to, mua thêm 5 cân thịt quay. Tôi nghỉ bụng, cứ ăn cho no ưởng cho đủ trước đã, có chết cũng không phải làm ma đói. Trước đây cũng từng xảy ra chuyện lớn như vậy, để bảo vệ lợi ích của cả đường khẩu, chỉ cần đưa một tên hoặc vài tên ra thế mạng là được rồi. Chúng tôi không biết tội gia sẽ làm như thế nào. Lúc đó tôi cảm thấy tính mạng của chúng tôi đều nằm trong tay tổ gia. Suốt ba ngày liền, chúng tôi sống trong đầm nếp lo sợ. Sau đó tổ gia cho gọi chúng tôi đến tham gia đường hội. Thất bả đầu mặc chiếc áo dài Mà anh ta thích nhất Tóc chảy mượt hất ngược về phía sau Tôi cũng cào sạch đâu Trước khi ra khỏi cửa Tôi quay về hướng quê nhà Dập đầu mấy cái mà lại Người mẹ già đã mất của tôi Thầm nghĩ Kiếp này không thể tận hiếu mẹ được Kiếp sau con sẽ hiếu kính với mẹ Trong đường hồi tổ gia nói Sự cố lần này Ngủ bá đầu và thất bá đầu Đều không phải chịu trách nhiệm Đây là ý trời Khi tổ gia nói Khuôn mặt không lộ chút cảm xúc nào Về sau nhị bá đầu bảo chúng tôi Tổ gia vì muốn cứu chúng tôi Nên đã phải vắt óc suy nghĩ Bỏ ra bao nhiêu tiền để mua chuộc mấy tên cướp Đút lót cho mấy tên đặc vụ Rồi bồi thường cho người ta rất nhiều tiền Nghe những chuyện này Tôi và thất bá đầu đều khóc Thất bá đầu nói Lần sau để sẽ liều chết làm một vụ thật lớn để bao đáp tổ gia Tôi nói Bạn này của huynh là do tổ gia nhặt về báo đáp cả kiếp này cũng không hết Cái lần sau mà thất bá đầu nói Đã không thành hiện thực Người vợ bí ẩn của tổ gia Năm 1952 Phong trào đập tan các hội đạo môn Được triển khai một cách rầm rồ trên cả nước Dường như từ lâu Tổ gia đã có linh tính về điều gì Một hôm sau khi kết thúc đường hồi Ông bảo một mình tôi ở lại Ông chắp tay sau lưng Đi đi lại lại Như thể muốn nói điều gì Mấy lần định nói nhưng lại thôi Đi theo tổ gia lâu như vậy rồi Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ông rơi vào tình trạng như thế này Mãi lâu sau Ông mới nói với tôi Đại đầu nếu có cơ hội Con có thể rửa tay gác kiếm Lúc đó tôi hoảng hốt quỳ xuống Tổ gia con chưa bao giờ ăn ở hai lòng Đời này con không bao giờ Phản lại sư phụ Tổ gia Khoảng thời gian đó tình hình rất căng Tôi cứ tưởng tổ gia nghĩ tôi muốn rút lui tội gia nói với vẻ mặt buồn thảm ta nói thật đó con vào nghề buồn tay con chưa từng giết một mạng người nào sau khi vào rồi vẫn có thể quay trở ra đừng làm cái nghề lừa đảo này sống cho thật tốt hãy sống một cuộc sống của một người bình thường tôi cuốn cuồng nói tội gia tình hình căng như thế này hay là cứ tạm lánh đi sau khi sóng gió qua rồi chúng ta lại làm lại tội gia lắc lắc đầu con không hiểu, không hiểu được đâu Tổ gia trầm ngâm ngậm nghĩ rất lâu rồi mới nói Đại đầu, có một việc Nói đến đây, tổ gia dừng lại, giọng hơi run Tôi im lặng nghe mà khiếp hồn khiếp vía Vào năm 1945, khi cuộc kháng chiến kết thúc Tổ gia đi một chuyến đến Sơn Đông Vốn chuyến đi lần này của ông là vì một món đồ cổ Tổ gia rất thích sưu tập đồ cổ Có một nguồn tin nói rằng nơi đó có một miếng ngọc bích khắc hình con rồng từ thời Càng Long. nằm đó mưa to, tổ gia bị chứng phòng thấp rất nặng. Đến sân đông ngày thứ hai, thì chân đau đến nỗi không thể nhấc lên. sau phải nhờ tay buôn đồ cổ ở địa phương giới thiệu, 11 thầy thuốc nữ đến châm cứu. Y thuật của cô nương đó là do ông cha truyền lại. Cha cô bị đánh đến chết, vì không chịu khám bệnh cho một tên Hán Giang. Tổ gia nói, có mấy vị thầy Lan châm cứu cho ta. Nhưng cởi hết cả áo mà vẫn không tìm đúng huyệt vị. Khi đó ta vẫn mặc áo lót, cô đường đó để ta nằm nghiêng trên giường, mũi nào cũng chầm đúng huyệt. Tổ gia nói ông đã sinh lòng thương yêu rồi để lại mầm sống. Về sau khi đứa bé chào đời, người phụ nữ đó một mình ở lại Sơn Đông với con. Tổ gia có mặt ở Sơn Đông với thân phận là một nhà buôn đồ cổ. Gã buôn đồ cổ của vùng này cũng nghĩ ông cùng hội cùng phường. Cho nên tổ gia nói với người phụ nữ kia rằng Ông chính là một nhà buôn đồ cổ chính hiệu Từ đó trở đi Cứ cách nửa năm Là tổ gia lại đi sân đông một chuyến Đồng thời ông luôn cảm thấy dặn vặt Vì phải che giấu thân phận của mình Giờ tôi mới hiểu tại sao Có những lúc tổ gia đi ra ngoài Mà không dẫn theo tay chân đi cùng Cũng không biết ông đã đi đâu Những gì nên để chúng tôi biết Tổ gia sẽ báo chúng tôi Cái không nên cho chúng tôi biết thì cũng không ai dám hỏi. Người làm A Bảo không thể tùy tiền cho phép mình được kết hôn. Nếu muốn kết hôn, thì người phụ nữ kia cũng nhất định phải trở thành A Bảo. Nếu không, sẽ rất nguy hiểm. Vì lòng người là thứ khó có thể khống chế được nhất nếu vợ mình biết mình là kẻ lừa đảo, thì không ai dám chắc rằng bà ấy sẽ làm ra những việc gì. Bởi vậy, nếu có người trong đường khẩu lấy nhau, thì đều phải do đích thân tội gia phán quyết. Sau khi những người phụ nữ đó trở thành A Bảo, thông thường đều phải vào vai bà đồng, bà cốt, đạo cô và đảm nhận nhiệm vụ trác phi. Mà trong mắt mọi người, tổ gia chưa từng có một người phụ nữ nào. Tin này thật sự là tiếng sớm giữa trời quang. Nếu các bá đầu mà biết tổ gia còn để lại bạn sao như thế này, thì chắc chắn tất cả sẽ làm phản. Nếu lúc này có người đề nghị giết tổ gia, thì tôi nghĩ sẽ chẳng có ai phản đối. Tổ gia nói, không phải ta thấy có lỗi với các huynh đệ, ta chỉ muốn có đứa con đối giỏi mà thôi. Năm dân quốc thứ sáu, người nhà ta đều bị hại chết cả rồi. Mấy năm nay, toàn những cảnh đánh đấm, chém giết lẫn nhau. Ta cũng chỉ vì muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng đã không có cơ hội. Các con vẫn còn cơ hội. Các con cần phải nắm chặt lấy cuộc sống này từ nay về sau. Tội già nói với tôi, sau khi ông ấy chết, nếu tôi vẫn còn sống, tình hình lắng xuống, Tôi sẽ có cơ hội đi thăm hai mẹ con bà ấy. Nói đến đây, tổ gia cười. Nó là một đứa con trai, có thể giữ gìn hương hỏa rồi. Tổ gia còn cho tôi biết một bí mật. Ông đã chôn một cái hòm ở giữa hai cây hòe cổ thụ chỗ đèo nhạc gia lĩnh, bên trong toàn là đồ thật. Tổ gia nói cái gì, nên nói thì ông sẽ nói ra. Nhưng ông cần phải giữ lại một ít tiền cho hai mẹ con họ. Sau này khi tổ gia bị tịch thu hết tài sản, mặc dù bị cua hết rất nhiều thứ nhưng không ai biết vẫn còn một cây rương đận đầy của nã tổ gia luôn trừ lại đường lui cho mình điều này thể hiện đầu óc rất lợi hại của tổ gia trong mấy năm bọn quốc dân đảng nắm quyền chế độ tiền tệ hỗn loạn cởi từ tiền viên đầu to đến đồng tôn đầu nhỏ từ đồng phát tệ đến kim viên bản lại thêm cả loại tiền bằng đồng tiền đúc chứng từ mua hàng được lưu thông riêng trong tầng lớp nhân dân có đến không dưới mười mấy loại tiền, nhưng tổ gia chỉ cất giữ lại tiền cứng. Ông chưa bao giờ tin tưởng vào những tờ tiền giấy, chẳng khác gì tờ giấy trắng. Cho dù là tờ pháp tệ vừa mới được ban hành, khi sức mua bán khá cao, thì ông vẫn giữ chặt vàng bạc trắng. Ông thà cứ một thời gian lại đi đổi một ít pháp tệ, cũng không thể mất trắng được. Sau này xảy ra làm phát, mới thấy quyết sách của tổ gia thật là sáng suốt. Nếu không Bây giờ đã để lại cho người nhà một rương giấy lộn. Nhiều năm nay, tổ gia tích trữ bao nhiêu vàng, đồng bạc, nén bạc nguyên chất. Còn có cả loại đồ cổ như ngọc bích đồng hồ bỏ túi mà khi tổ gia xem phong thủy cho những nhà giàu được người ta tặng cho. Tổ gia bảo tôi có cơ hội thì lần lượt mang những thứ đồ này đưa cho vợ và con trai ông. Tổ gia còn dặn dò rằng không được đưa tất cả cho họ một lần, như vậy sẽ Đức họa đến cho họ, không khéo còn mất mạng. Nếu khi nào tôi túng tiền, cũng có thể lấy một chút mà tiêu dùng. Tôi sợ đến nỗi, vội vàng quỳ sụp xuống khóc rằng, tổ gia còn không dám đâu. Rồi ruột rè hỏi, tại sao người lại tin tưởng con? Tổ gia cười, rồi hỏi lại tôi một câu. Đại đầu, tại sao ta lại cho con gia nhập đường khẩu? Tôi ngờ ngác một hồi, rồi mới sực tỉnh. Đâu phải ông muốn chiêu mộ một A Bảo, mà là một người ông có thể phó thác chuyện về sau. Tất cả những điều này đều là bộ dàn cục cuối cùng của tổ gia. Ông luôn đứng trên đỉnh cái bẫy mà quăng lưới. Tất cả các bái đầu đều lọt vào tấm lưới này. Để đến cuối cùng tôi trở thành người thu mẹ lưới đó trở về. Tổ gia đã quan sát tôi rất lâu trong quán trà. Khi ông uống trà xong rồi ra về, nhiều lần ông cố ý đánh rơi tiền dưới đất. Tôi nhạt lên, đuổi theo trả lại cho ông. Lần đó là ông muốn thử thách lòng tham của tôi. Sau khi vào đường khẩu, khi nhị bá đầu dẫn tôi đến kỵ viện, ông cố ý cho người bám theo, lần ấy là ông thử thách tính háo sắc trong người tôi. Cuối cùng, ông muốn gửi gắm vợ con cho tôi, cũng không phải ông không có sự đề phòng. Ông cố ý bàn với tôi một vài việc của đường khẩu, đó là để xem xem tôi có biết suy tính hay không. Ông cho tôi cùng đi tứ xuyên, đấu với tầng bách xuyên và bọn cướp kia là muốn thử thách lòng dũng cảm và trung thành của tôi. Điều đáng mừng là tôi đã vượt qua tất cả những thử thách đó Tôi không nén nổi sự xúc động, bùi ngùi Tổ gia trong coi đường khẩu bao nhiêu năm nay Trong tay có biết bao nhiêu anh em huynh đệ Cuối cùng là chẳng có được một người nào có thể tin cậy được Rốt cuộc là do người ta không thể tin tưởng vào ông Hay ông không thể tin tưởng vào họ Tôi nói Tổ gia, hay chúng ta cùng đi Hồng Kông Ở đó sư phụ có rất nhiều bạn bè mà Tổ gia cười cay đắng ta không thể bỏ chạy tôi không hiểu tại sao vậy tội gia thở dài rất lâu sau ông nói sau này con sẽ hiểu thôi sau đó ông tới hậu viện nơi đặt bài vị thờ cúng liệt tổ liệt tông phái giang tướng lễ bái lần này ông không cho phép tôi vào cùng ông bảo tôi đứng đợi ngoài cửa nên tôi chỉ còn biết từ từ khép cánh cửa lại tôi không biết tội gia đã nói những gì với liệt tổ liệt tông cứ đứng ngoài đợi rất lâu mãi sau ông mới đi ra tôi chỉ thoáng nhìn thấy vành mắt tổ gia bị đỏ vài tháng sau đó hơn ba trăm hội đạo môn trong cả nước bị tiêu diệt mấy chục vạn tên đầu sỏ và thành phần cốt cán của các hội đạo môn đều bị trừng trị tổ gia vì tay nhúng chàm đã quá lâu nơi nào xảy ra chuyện lừa đảo có liên quan đến a bảo đều bị làm cỏ sạch sẽ nên cuối cùng ông cũng bị tố giác vì ông đã làm bao nhiêu chuyện ác tài trời như giết người đốt nhà đưa hối lộ lừa đảo dùng tà thuyết mê hoặc dân chúng nên bị sự tự hình trước khi bị đưa ra pháp trường ông không hề sợ hãi như những người khác ông ung dung bước đi tôi nhận thấy không phải ông đang đi đến chỗ chết mà giống như sắp được giải thoát cuối cùng ông không còn phải đi lừa người không còn phải vắt óc cân nhắc giữa sống và chết đại bái đầu và một vài bị bái đầu đến từ tây phái vì họ đã từng mang án giết người nên cũng bị phán tội chết. Hơn 200 người lớn nhỏ còn lại của đường khẩu cũng đều bị trần trì thích đáng, tùy theo tội nặng hay nhẹ. Tôi bị xử 5 năm. Từ đầu tới cuối, tôi không hiểu sao, tại sao tổ gia không chạy đi, hơn nữa còn không cho phép bất kỳ một bá đầu và bọn chân tay nào chạy trốn. Điều này chẳng phải là một tay ông ấy, muốn chặn đường sống của phái giang tướng hay sao. Tổ gia nói sau này tôi sẽ hiểu đến khi nào tôi mới có thể hiểu được đây thời gian tôi phải chịu án dài đằng đẵng chịu đựng cảnh đèn tối như ban đêm trong ngục tôi thường hay nghĩ về những năm tháng đã đi qua nhớ đến người mẹ già đã qua đời của tôi nghĩ đến tội gia nghĩ đến cảnh sống qua ngày trong cơn mộng mị chắc chắn tội gia sẽ không thể nghĩ rằng sau khi ông chết xã hội lại biến đổi lớn đến như vậy ông không thể ngờ được không khí sôi sục của bước đại nhảy vọt Càng không thể ngờ đến ngọn lửa điên cuồng của cuộc đại cách mạng văn hóa và sức mạnh của phong trào xóa bỏ bốn cái cũ. Dẫu sao, ông cũng chỉ là một người hay dùng mưu chứ không phải là một nhà chính trị. Ai mà có thể dự đoán trước được một cơn bão sẽ ảo lên mạnh mẽ của 20 năm sau. Những thứ ở trong cái rương đó mãi tận những năm 80 của thế kỷ 20 tôi mới dám cho chúng nhìn thấy ánh mặt trời. Sau khi ra tù, việc đầu tiên mà tôi nghĩ tới Là muốn đi thăm người vợ quá và đứa con thơ của tổ gia Nhưng trong tay tôi không có tiền Ngay cả tiền chi tiêu đi đường cũng không có Tôi liền tìm một công việc vặt trong hợp tác xã mua bán Là hợp tác xã công tư hợp danh ở thị trấn để kiếm tiền Rồi tích cóp làm tiền lộ phí Khi đó, toàn quốc tiến hành việc luyện gan luyện thép trên quy mô lớn Chỉ một thị trấn nhỏ mà xây dựng hơn 1.000 lò luyện gan Các xã viên hăng hái đi khai thác quặng sát ở khắp núi khắp đồng. Thậm chí, họ chỉ muốn có thể quan hết nồi niêu, son chảo, thì mùi của nhà mình vào lò luyện. Tôi đã rất lo sợ, sợ bọn họ vô tình đào được cái hòm chầu báu kia lên. Mấy buổi trưa, trời nắng như thiêu như đốt, mọi người đều trốn trong nhà tránh nắng. Tôi một mình lẩn ra chỗ ngọn nhạt gia lĩnh, nhìn ra tích đằng xa, thấy hai cây hoè cổ thụ đã biến mất. Tôi giật mình vội vàng. Đi thêm vài bước Đến chỗ quèo của con đèo đó Đi đi lại lại quanh chỗ đó Để xác định vị trí của hai cây hòe Theo cảm giác của mình Sau khi đã xác định được phạm vi của chúng Tôi liền đi khỏi đó Tôi biết trong hoàn cảnh xã hội khi đó Anh mà có nhiều của cải châu báu Thì không thể tiêu được Không ai dám tiêu chúng Cũng không ai dám lấy chúng Tất cả đều phải xếp gọn vào những kế hoạch kinh tế huống hồ đây lại là những thứ bất chính Mùa xuân năm sau đó Cuối cùng tôi cũng tích góp đủ tiền lộ phí Cứ lần theo địa chỉ mà tổ gia Khi còn sống đã dặn Đến sân đông một chuyến Phải vất vả lắm tôi mới tìm ra họ Khi gặp tôi Người phụ nữ đó sững sờ nhìn Tôi thấy bà chỉ khoảng ngoài 30 Điều đó cho thấy khi gặp tổ gia Bà mới chỉ chừng 18-19 tuổi là cùng Tổ gia chết khi ông 50 tuổi Điều đó có nghĩa họ cách nhau Khoảng hơn 20 tuổi người phụ nữ đó nhìn tôi từ đầu đến chân. Anh là trong lòng tôi dấy lên bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn đang xen, bao nhiêu hình ảnh khi tổ gia còn sống cứ ảo về trong tâm trí tôi. Tôi, tôi là đồ đệ của tổ gia. Tôi thay ông ấy đến thăm bà. Tổ gia, người phụ nữ đó không hiểu liền hỏi. Tôi nhận thấy ngay rằng mình suýt nữa thì đã lỡ lời, liền nói. Tức là chồng của bà. Ông ấy là thầy của tôi. Chúng tôi đều làm về đồ cổ Tôi đã đồng ý với tổ gia Giữ mãi bí mật của ông ấy Người phụ nữ đó ngây người nhìn Nhìn tôi trân trân Mãi lâu sau, nước mắt trào ra Ông... ông ấy còn hay không? Tôi không kềm nén nổi Cũng bật khóc Năm năm hai, tổ gia bị phong hàng Về sau bị nhiễm vào phổi Cuối cùng không cứu được Nước mắt lan tràn trên má người phụ nữ ấy Tôi lau nước mắt nói Trước khi tổ gia mất, ông luôn nhắc đến bà Mấy năm nay, những người buôn đồ cổ như chúng tôi Đều bị chính phủ cho đi cải tạo Nên không có lúc nào rảnh tới thăm bà được Thật là thất lễ, thất lễ quá Chúng tôi đang trò chuyện Một tiếng gọi từ bên ngoài cửa vọng vào Mẹ! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cốt nhục của tổ gia Những đường nét trên khuôn mặt đến ánh mắt Đều giống tổ gia như tạc Người phụ nữ ấy vội lau khô nước mắt nói Con trai, lại đây với mẹ. Con chào chú đi. Tôi vội nói. Không được, không được. Tôi là đồ đệ của tổ gia. Tôi và cậu đây cùng vai vế. Tôi lôi từ trong túi ra, mấy chiếc kẹo đưa cho cậu bé. Cậu bé mừng rỡ, bỏ vào miệng, ăn rất ngon lành. Tôi không khỏi thở dài. Thế sự biến đổi, thịnh suy khó lường. Ai có thể nghĩ rằng cha của đứa bé nghèo này lại là một ông trùm, có thể hô mưa gọi gió. Ai có thể nghĩ rằng tổ gia ngày nào Cũng có thể tiêu tiền như nước Nhưng con ông lại nghèo khó đến như vậy Tôi để lại cho họ ít tiền Rồi trở về Không dám nhắc đến chuyện Về chiếc hòm đựng toàn châu báu kia Sợ nó sẽ là mầm tai họa. Tôi đã định Cứ cách nửa năm Lại sẽ đi thăm hai mẹ con họ một chuyến Chẳng ngờ lại là ba năm Bắt đầu từ năm năm chín Cả nước xảy ra nạn đói khủng khiếp Thiền tài kéo dài ba năm khiến cho bao nhiêu người bị chết đói. Khi đó, người dân đói khổ đến nỗi ngoài đường đầy xác chết. Người ta khiêng nhận xác chết này đi. Khi đi qua một con mương, chỉ rộng chừng nửa thước, mà mấy người đàn ông không có ai còn đủ sức vượt qua. Chúng tôi cũng đói đến chẳng còn chút sức lực nào. Một khi đã ngã xuống, thì không còn có sức mà bò dậy. Một lần tôi đi nhà xí, sách quần lên. Vừa đứng dậy thì hai mắt tối sầm, đầu lao xuống đất. Kết quả là... Tráng bị đập vào mép của một chiếc nồi sắt bị dãy bẹp ở trong góc tường, chảy máu. Không phải tôi không lo lắng, không nghĩ đến hai mẹ con họ, mà quả thật đến bản thân mình, tôi còn chẳng lo nổi. Cuối năm 61, nhị bá đầu và thất bá đầu được ra tù. Năm sau đó, tình hình kinh tế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhị bá đầu hỏi tôi, mấy năm nay ở ngoài có thấy động tĩnh gì hay không? Tôi sợ người, động tĩnh ư, sống được là khá lắm rồi. Nhị bái đầu gượng cười, ở trong tù, tôi thường hay nhớ lại những ngày tháng trước đây, nhớ về tổ gia, nhớ về các huynh đệ, lão ngủ, sau này định thế nào? Tôi thở dài, định thế nào nữa đây? Cứ sống cho tốt, bao đáp công ơn của lãnh tụ vĩ đại, bao trạch đông. Nhị bái đầu cười, thật không? Tôi nói, đường không như mật, chàng ấm chẳng bằng được lớp da, ân tình cha mẹ sâu nặng, cũng không thể sánh với mao chủ tịch. Khi còn ở trong đó huynh chưa từng học qua hay sao dì bắt đầu vội nói Học rồi học rồi Mãi lâu sau dì bắt đầu mới lại được ngột hỏi Lão ngủ Trước khi chết tổ gia không dặn gì hay sao Tôi còn nhớ Có mấy lần họp đường hồi xong Ông ấy thường hay bảo cậu ở lại cơ mà Tôi nói Ông ấy không dặn gì Ông ấy chỉ lo cho tiền đồ của các huynh đệ dì bắt đầu nói Cứ theo tác phong làm việc của tổ gia Làm việc gì cũng sẽ có dự phòng, trừ lại con đường lui, chẳng lẽ ông ấy không dặn gì? Không, tôi lặng lẽ lắc đầu. Cuối cùng, nhị bắt đầu không thể nhìn được nói. Lão ngủ, đã nghĩ đến chuyện chấn hưng lại chưa? Tôi không kìm nén nổi một tiếng thở dài. Đã là thời đại nào rồi, mà vẫn còn nghĩ đến chuyện làm lại. Xem đa huynh ở trong đó, vẫn chưa nếm đủ sao? Nhị bắt đầu nói, mấy ả bảo như chúng ta, không biết làm cái gì. Nếu không làm việc đó thì biết sống kiểu gì đây Tôi cười Người dân trong cả nước đều đang hàng hái xây dựng xã hội chủ nghĩa Người nghèo cũng như người giàu đều làm như vậy Tại sao chúng ta lại không thể sống được Cũng phải có cách kiếm ra tiền chứ xưởng dệt, xưởng cơ khí, xưởng máy kéo Nếu không làm được thì có thể vào hợp tác xã Làm ruộng, xây thóc, nhặt phân Có gì khó đâu Nhị bắt đầu lại cười Bánh xe phong thủy lần lượt quay vòng Không ngờ triệu nhị gia ta lại đến nỗi phải đi nhạc vân Lặng im một lúc Đột nhiên ông ta nói Mấy năm nay đệ cũng không đi tìm một người phụ nữ nào Tôi cười cười thở dài Một thằng khô rách áo ôm như tôi Lại từng ngồi tù Thì ai dám theo Nhị bá đầu cũng cười Nhớ năm xưa Thằng này vừa bước vào xuân hiệu lầu mụ túi bà dẫn ra một đám gái đẹp bầu quanh Thế thời thay đổi Cảnh vật cũng đổi thay hết cả rồi Thật là tổ gia không dạng gì sao Không chỉ đường cho các huynh đệ ư Dị bái đầu lại chợt hỏi lại lần nữa Không Tổ gia cũng không có cách nào Ông ấy chỉ nói Có cơ hội mọi người hãy rửa tay gác kiếm Tìm việc khác mà làm Làm việc khác sao Dị bái đầu hùm lên một tiếng Chính tổ gia đã dẫn ta đi theo con đường này Ông ta chết rồi Là bảo chúng ta làm việc khác Vậy là có ý gì Tội gia chỉ muốn tốt cho mọi người thôi Nhị bá đầu lắc đầu. Làm sao mà làm việc khác được? Lừa đảo quen rồi. Đến chết cũng vẫn là đi lừa. Không thể thay đổi được. Thời thế thay đổi rồi. Tôi nói. Trước tiên cứ làm việc gì đó cho đàng hoàng. Huỳnh đi vào nhà máy làm thêm cùng với đệ nhé. Nhị bá đầu lặng lặng gật đầu. Lần thứ hai khi tôi đến thăm người vợ quá của tổ gia vào năm 1963. Năm tháng chẳng chừa một ai. Người phụ nữ ấy trong già nuôi đi hẳn. Đứa bé cũng cao lớn hơn rất nhiều Lại cách hai năm sau Khi gặp lại họ vào năm 1965 Tóc mai bà ấy đã điểm bạc Người con trai cũng đã trưởng thành và đi lính Tôi trở về nhà Cảm thấy vui mừng, thanh thản vô cùng Đêm đó tôi quay mặt Hướng về nơi tội gia bị xử tội Và đốt cho ông mấy tờ vàng mã Tổ gia ở trên trời linh thiên Có thể an lòng rồi Tôi bắt đầu nghĩ cách làm thế nào Để mang những thứ trong chiếc hồng kia Về cho bà ấy Đột nhiên tôi nghe thấy có người gõ cửa Mở cửa ra thì thấy nhị bá đầu Vừa bước vào cửa Ông ta cứ nhìn tôi Nhất miệng cười rất khó hiểu Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi Ông ta vẫn nhìn chồng chọc, chọc vào mặt tôi Rất là. Sau khi vào nhà ngồi Ông nói Lão ngủ Bao nhiêu năm nay Nhị bá đầu ta đối xử với đệ như thế nào? Rất tốt Không có gì phải nói Ông ta gãi gãi đầu, nói Vậy tại sao lại giấu ta? Tôi chột nhà Giấu cái gì? Ông ta cười Tàu Gia Trang, huyện tào Sơn Đông Tôi giật mình Huỳnh theo dõi đề Ông ta nói Không phải hoảng hốt như vậy Làm a bảo là phải bình tĩnh Hãy nói xem phải làm thế nào đây Huỳnh muốn thế nào? Tôi trừng mắt, nhìn chầm chằm ông ta Ông ta lắc lắc đầu tổ gia Thật đúng là khốn kiếp. Ngấm ngầm giấu các huynh đề, giàn giữ với gái làng chơi, lại còn sinh ra thứ nghiệt chủng. Tôi nói, vậy bắt đầu, hãy nói những lời lọt tai một chút đi. tội gia đối xử với huynh không bạc đâu. Ông ta lại vò đầu gãi tai Lão ngủ, nói xem, tội gia có con đối giỏi thì chắc chắn sẽ để lại thứ gì đó. Chẳng trách bấy lâu nay, để im bạc, thì ra đã, đã biết rõ rồi. Tôi lạnh lùng. Trước khi tội gia chết, Đã bị tịch thu gia sản, không phải là Huynh không thấy sao. Ông ấy không để lại thứ gì. Ông ta cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu lên, hầm hực nói. Vậy tao đành phải tố giác hai mẹ con chúng nó, để tất cả mọi người đều biết bọn chúng là dòng giống của tên trùm xã hội đen, dòng giống của kẻ giết người, của tên lừa đảo. Tao xem bọn chúng sẽ sống như thế nào. Nhị bái đầu, một tay tội gia đã dự dắt Huynh, sao Huynh có thể như vậy? <cười> là lão ta bất nhân. Đừng trách tôi bất nghĩa. Đầu óc tôi quay cuồng, trấn tịnh lại một lát. Tôi nói. Thôi được, để nói cho Huỳnh biết. Tôi ra để lại một cái rương đựng đồ. Huỳnh cũng biết, năm nay không thể lôi chúng nó lên. <cười> Nhị bắt đầu cười. Vậy mới phải chứ. Lão ngủ, nói cho ta biết nó ở đâu. Chúng ta chia nhau, coi như phí bịt miệng ta. Tôi nói. Bây giờ không phải lúc đâu. Một khi bị người ta phát hiện, chúng ta sẽ đi tù. Ông ta nói không sao để đưa cho ta một nửa trước đi ta không giờ nói ra đâu nhưng cầm trong tay cho chắc ăn tôi nhìn ông ta tôi quá hiểu gì bá đầu ông ta là loại tráo trở cho dù đưa hết thì chưa chắc ông ta đã tin hơn nữa ông ta đã biết được bí mật của tổ gia thì sớm muộn gì cũng lấy chuyện này ra mà uy hiếp một khi ông ta nói ra chuyện này thì người vợ quá và con trai của tổ gia không thể nào sống tiếp được hai mẹ con bọn họ luôn giữ gìn giấc mộng Nếu giấc mộng này tan vỡ thì hỏng mất. Lần đầu tiên tôi có ý định giết người. Thôi được, để dẫn Huynh đi. Sau khi đưa cho Huynh, Huynh phải tuyệt đối giữ bí mật. Dù gì chúng ta cũng đều do tổ gia dìu dắt. Yên tâm đi. Vào một buổi tối trời nổi gió to. Tôi hẹn nhị bá đầu ra sau giải nhạc gia lĩnh. Nửa đêm tôi cưỡi con lừa sắt ra sau núi. Con lừa sắt chính là chiếc xe đạp do người ta tự chế ra vào thời đó. Không có chuông, không có hộp xích Cũng không có tay phanh Khi muốn phanh xe lại thì phải dùng chân chán bánh trước Sau khi dừng lại Cũng không có chân chống Phải dùng một thanh gỗ như cái cán bột để chống Khi tôi tới nơi Nhị bá đầu đã đến trước rồi Ông ta dơ dơ cái sẻn lên nói Làm cái gì mà muộn như vậy chứ Tôi nói Ra sớm sợ bị người ta phát hiện ra Tôi đo đạc một lúc Xác định khoảng vị trí Rồi nói Tổ gia nói Chính là chỗ này, chúng ta cùng đào đi. Hai người chúng tôi đào thật nhanh, trời lành căm mà mồ hôi vẫn tú ra. Đã bao nhiêu năm, lớp đất đã cứng lại, phải đào xuống 20cm, mới bắt đầu gặp lớp đất mềm. Chúng tôi lại đào thêm mấy chục phân, cuối cùng cũng đào trúng phải một cây rương. Sau khi đào lên, thì thấy đó là một cây rương tao chừng một mét. Nhị Bá đầu đã có sự chuẩn bị từ trước. Hãng lừa ra một cái cọc sắt đã thụ sẵn trong chiếc áo khoác. Rồi cắm vào móc chìa khóa Lấy sức mà bẻ mạnh một cái Chiếc hòm bật tung ra Giờ có ánh trăng Chúng tôi nhìn thấy lớp trên toàn là đồ bằng ngọc Có miếng ngọc bích chạm trộ hình ngọc Vòng ngọc Còn có cốc rượu bằng ngọc và trâm ngọc Bên dưới là lớp lót bằng nỉ Lật lớp lót nỉ lên Có thể trông thấy những thỏi vàng Được xếp rất ngay ngắn Nhị bắt đầu thèm nhỏ dãi Mắt sáng quát lên Có chỗ này Chúng ta chẳng phải lo cho nửa cuộc đời còn lại nữa rồi. Lão ngủ à, lão ngủ, để chẳng có lòng thành gì. Ông ta không hề biết tôi đã lặng lặng cầm lấy thanh gỗ, dùng để chống chiếc xe đạp đi vòng ra sau lưng anh ta, đập mạnh một cái. Nhị bá đầu hừ một tiếng rồi ngã xuống. Tôi lại nện liên tiếp mấy cái rồi mới thôi. Tôi ném thanh gỗ đi, người tôi tê dài ngồi phịch xuống đất. Tiếng gió ù ù thổi từng hồi vào cây cổ thụ. Sau khi định thần, tôi ném nhị bá đầu vào trong cây hố vừa được đào, rồi lấy đất lấp lại. Tôi bê mấy tảng đất, đắp lên, vùi thêm nắm cỏ lên trên, làm như chưa từng có chuyện đào bới ở đây. Năm sau đó, cuộc đại cách mạng văn hóa bắt đầu được triển khai rầm rộ, ồ ạt. Năm đó, tôi 38 tuổi. Vào tháng 6, khẩu hiệu bài trừ tất cả những tư tưởng cũ, nếp văn hóa cũ, phong tục cũ, thói quen cũ mà gia cấp bóc lột đã đầu độc nhân dân trong mấy nghìn năm nay, được ban ra. Kêu gọi mọi người quét sạch tất cả bọn yêu ma, quỷ quái. Tôi đào một cây hố thật sâu ở sau nhà, rồi chôn cái hòm đó xuống. Bên trên đắp lớp phân gà rất dài. Tôi nghĩ là làm như vậy sẽ được an toàn. Thời kỳ cách mạng, tôi không dám đi đâu, càng không dám đến thăm hai mẹ con bọn họ. Sợ chẳng may gây ra chuyện gì sẽ làm liên lụy đến họ. Lịch sử cuối cùng cũng bước đến năm 1976. Cuộc cách mạng kết thúc, rồi lại mấy năm nữa trôi đi. Tôi đã có chút ít tiền để dành. Năm 79, tôi lại bước lên tàu hỏa, đi Sơn Đông. Tôi muốn xem xem hai người thân của tổ gia sống như thế nào. Phu nhân của tổ gia trồng phúc hậu hơn nhiều so với lần gặp mặt trước. Hơn nữa bà còn trở thành chủ nhiệm trạm y tế đông y của địa phương. Thấy tôi tới, bà mừng đến rơi nước mắt. Bà hỏi tôi mấy năm nay sống có tốt không? Có bị phê bình trong cuộc cách mạng hay không? Tôi nói tất cả đều rất tốt. Tôi bảo với bà tôi cũng đã lập gia đình và có con rồi. Sinh đôi, một trai một gái. Năm nay lên mười. Tôi hỏi con bà đã được phục viên chưa? Bà vui mừng báo cho tôi biết rằng con trai của bà đã trở thành đại đội trưởng rồi. Cậu ấy đã lập được công lớn ở chiến trường. Tôi không nén nổi tiếng thở dài. tạo hóa thật trêu người. Tổ gia cả đời chuyên đi lừa đảo, nhưng con trai ông lại tận trung vì nước. Đây cũng có thể xem như cậu ấy đã trả lại món nợ cho tổ gia rồi. Tôi thấy đã đến lúc giao lại cho bà ấy cái hòm. Tôi nói với bà, trước khi tổ gia chết, có để lại vài món đồ cổ và vàng bạc. Bảo tôi đợi khi sóng gió lắng xuống thì giao lại cho hai người. Mấy năm nay, vì phong trào diệt trừ bốn cái cũ nên tôi không dám đưa cho hai người, sợ sẽ gây ra chuyện. Này mọi việc đã qua rồi Tôi nên đưa trả cho hai người Khi cái hòm nặng trịch trịch Bày ra trước mắt Bà bưng mặt mà khóc Bà khóc rất lâu Tôi cũng rớt nước mắt Nhớ tới tổ gia Nhớ tới những năm tháng đã đi qua Cách bà nhận những thứ đồ này Nằm ngoài dự liệu của tôi Bà nói Sùng công đi Tôi đã vào đảng năm 1966 rồi Cũng là một đảng viên lão thành Những thứ này đều thuộc tài sản của nhà nước Đây là vấn đề nguyên tắc Tôi ngờ ngác nhìn bà rất lâu. Tôi thở dài nói. Cũng được, nhưng có một thứ bà hãy giữ lại. Đó chính là miếng ngọc bích trạm chỗ hình con rồng kia. Tổ gia đến Sơn Đông chính là để tìm mua miếng ngọc bích này nên mới gặp bà. Bà hãy giữ làm kỷ niệm. Bà cầm lấy miếng ngọc trên tay, áp vào ngực, rồi lại khóc. Bước ra khỏi ngôi nhà ấy, tôi ngẩng mặt lên trời mà thở phào. Tổ gia, việc sư phụ giao phó cho con, con đã làm được rồi. Khi từ biệt, Tôi ngoảnh lại nhìn người vợ quá của tổ gia mà cảm thấy chua xót vô cùng. Sư phụ à, sao hồi đó người không đưa họ chạy trốn đi? Lời sám hối của thầy tướng số Thời gian trôi đi thật nhanh, năm tháng dục giả con người đến tuổi già nua. Năm 1988, tôi đã 60, đã sống trọn một lục thập hoa giáp. Chân cẳng không còn nha nhẹn, mắt cũng đã mờ, ngủ không ngon nhất. Điều này có lẽ liên quan đến Việc tôi thích uống trà Tôi luôn có thói quen Pha một ấm trà sau khi ăn Khi uống trà tôi thường nhớ tới tổ gia Nhớ tới những ngày tháng Ở bên cạnh ông Đêm về khuya Vợ tôi thường khoác một chiếc áo len cho tôi Mười mấy năm nay đều như vậy Tôi cảm ơn ông trời Đã cho tôi có được một người vợ tốt như vậy Bao nhiêu năm nay Bà ấy luôn yêu thương, chăm sóc tôi Bà ấy nói trước đây Tôi đã chịu nhiều cực khổ rồi, giờ lấy tôi là để bù đắp và mang lại hạnh phúc cho tôi. Một hôm, tôi đang đeo cặp kính lão để đọc sách, vợ tôi từ ngoài bước vào, đưa cho tôi một cuốn tuần sang. Ông à, cho ông xem cái này này, tôi cứ cảm thấy có bài nói về những chuyện rất giống chuyện của các ông trước đây. Tôi cầm cuốn tuần sang đó xem, đó là bài sám hối do một phạm nhân đã viết được đăng trên tuần sang của báo pháp luật ghi chép lại những việc từ khi đất nước Trung Quốc mới được thành lập cho tới nay. Có một vài phạm nhân bị tử hình trong một vài vụ án nghiêm trọng, đã viết lời độc thoại để sám hối trong ngục. Người sắp chết thường hay nói thật, chim sắp chết, tiếng kêu cũng bị ai. Một vài tội phạm từng làm việc cực kỳ ác, nhưng trước khi chết cũng thường ăn năn hối lỗi và viết một vài thứ gì đó dành cho mình, như là lời kết của cuộc đời đã cạnh tịnh cho những người đi sau. Vợ tôi bảo tôi đọc bài viết thứ ba. Tôi dỡ cuốn tuần sang ra, đọc thật kỹ. Đọc một mạch đến nỗi máu nóng trong người trào sôi, nước mắt giàn dùa. Bài viết đó có tiêu đề giữa thiện và ác. Sống trong trời đất, có ai không muốn làm người lương thiện. Nhưng thế sự rối ren, số phận biến đổi khó lường. Một khi đã xa chân, bước vào con đường tà đào, mãi mãi khó có thể quay đầu. Tôi sinh vào tháng 4, năm quang từ thứ 28, Mang họ thương Quang Mẹ hiện đặt tên là Thành Minh mà nghĩa chân thành tất sáng suốt Trong lễ ký Là do vai vế trong dòng họ có tên Quang Nên cha đặt cho tên cúng cơm Là Quang Sinh Nằm dân quốc thứ sáu Nhà tôi gặp phải biến cố Chỉ trong vòng một tháng Bảy người thân của tôi đều bị chết Từ đó tôi bơ vơ một mình Trốn chạy khắp nơi Cũng năm đó vì chính nghĩa Tôi đã gia nhập phái giang tướng Nhờ được Trương Sư Phụ nâng đỡ tin yêu, nên được đứng đầu một tự liên. Mới đầu tôi cứ nghĩ dựa vào sức của mình, có thể xoay chuyển được cuộc diện vô pháp, vô đạo trong phái giang tướng. Từ đó suốt mấy chục năm, tôi gồm mình làm hết sức. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong đường khẩu, đều thật tâm làm theo đạo trời. Ra sức làm theo tôn chỉ, luôn thần trọng, không làm sát, cấm chuyện tà dâm, không trộm cắp, chỉ cướp của người giàu, cứu giúp người nghèo, lấy ác trị ác. Nhưng suy cho cùng, phái giang tướng cũng chỉ là một đám người ô hợp. Người ở đường khẩu như ngồi trên đống lửa. Giữa cái lợi và cái hại, thiện ác khó phân định rạch ròi. Có rất nhiều việc vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tệ hơn, có lúc tôi không thể tự điều chỉnh được chính mình. Từng vì mình, nhiều lần làm sát người vô tội. Trên đời, ai mà không có cha mẹ, con cái. Mỗi lần nghĩ tới, những người vô tội đã bị chết. Hồn oan không được siêu thoát. Tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Tôi từng muốn thống nhất phái gian tướng, nhưng vì không còn cách nào khác, phải tìm cách tiêu diệt hàng loạt. Sau khi cả bốn đường khẩu đã quy về tay tôi, tôi lại bối rối vô cùng. Phái gian tướng, rồi sẽ đi về đâu? Tôi sẽ đi về đâu? 30 năm nay, tôi muốn thay trời hành đạo, nhưng bản thân lại chẳng còn đạo đức chính nghĩa gì. Lừa đảo, đốt nhà, giết người, cướp của. Không có tội ác nào mà tôi chưa làm. 30 năm nay, tôi muốn dẫn dắt các huynh đệ trong đường khẩu, từ chỗ ngạ quỷ, tìm đường trở về hình hài của một con người, làm điều phước thiện, cho lòng dạ trở nên nhân từ. Nhưng đến bây giờ, nhìn lại, tôi chỉ thấy toàn cảnh chém giết, hỗn chiến với nhau. Chỉ còn lại những vết thương và cảnh tượng điêu tàn. 30 năm nay, tôi muốn lấy ác, chế ác, trần trì cái ác, biểu dương cái thiện. Nhưng kẻ ác thì càng thêm ác. Không dỗ được cái gốc rễ của những kẻ lừa đảo, bịp bợm, không thể làm cho người ác khai tâm để trở thành người lương thiện. Thật xót xa cho những mảnh đời bất hạnh. Tôi tức giận và cảm thấy đáng tiếc khi người ta không dám đấu tranh, kháng cự lại. Tôi muốn chấm dứt mọi chuyện. Có lúc tôi chợt nhớ tới lời người bạn của tôi là Pháp Sư thành Phong đã nói. Tôi đi hay ở lại không quan trọng. Phải dàn tướng nên bỏ hay giữ lại mới là điều quan trọng. Sau khi Quảng Đông được giải phóng, tôi đi khắp các tỉnh, được tận mắt trông thấy và hiểu rõ cảnh tượng phồn vinh, vui tươi ở các vùng giải phóng, cảnh tượng đất nước yên bình, nhân dân được yên ổn sinh sống. Đó là cảnh tượng chưa từng có suốt cả mấy nghìn năm nay. Tôi không thể bỏ đi, tôi đi rồi, phá dàn tướng như bầy rắn mất đầu, mấy trăm con người kia chắc chắn sẽ chạy trốn khắp nơi. Những người này như những hạt giống, chỉ cần ném họ vào một xó xỉnh nào của xã hội xuống tới mặt đất liền lập tức bén rễ họ sẽ lại tiếp tục đi lừa đảo rồi tiếp tục gây nguy hại cho xã hội tôi đã lựa chọn cái chết dùng sinh mạng để rửa sạch tội ác cho cuộc đời mình cũng là để cứu rỗi và chuộc tội cho cả phái giang tướng có lẽ các huynh đệ trong đường khẩu sẽ căm hận tôi nhưng rồi họ sẽ hiểu ra kẻ lừa đảo bị bợm rồi cuối cùng cũng chẳng còn đường thoát cách lấy ác chế ác khó có được đường đi thông suốt Phải giang tướng đã duy trì được mấy trăm năm Từ lâu đã hoàn thành Sứ mệnh lịch sự của nó Đến nay đạo đức chẳng còn Hơi sức sắp tàn Cũng đã đến lúc đặt dấu chấm hết Tôi thành khẩn mong chính phủ nghiêm trị Các huynh đệ của tôi trừng phạt nghiêm khắc mới có thể thức tỉnh được họ Khi họ biết quay đầu hối cải, Đi theo con đường đúng đắn Nhất định họ sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của tôi Đọc tới đây Tôi khóc không thành tiếng Tổ gia tôi đã hiểu rồi Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao ông không bỏ đi, không cho phép bất kỳ người nào bỏ trốn. Chúng tôi đã khiến ông phải lao tâm khổ tứ rồi. Cuối cùng cũng đã tìm thấy được thứ đạo mà ông phải khổ sở đeo đuổi kiếm tìm. Kẻ bạc mạng đã biết quay đầu hối cải từ bỏ ác hướng thiện. Ông đã dùng sinh mệnh của mình để cứu vớt, chuộc lại sinh mệnh cho chúng tôi. Tôi vốn nghĩ bí mật lớn nhất của ông chính là vợ và con trai ông. Chẳng ngờ đây mới là bí mật cuối cùng Vợ tôi đi tới ôm tôi vào lòng Tôi gục vào lòng vợ mà khóc thật to Tôi cứ khóc mãi Khóc mãi như một đứa trẻ Khóc một hồi lâu bỗng nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ Không biết mấy năm nay Các huynh đề tỷ muội kia đang làm gì Họ sống như thế nào Tôi phải tổ chức một buổi gặp mặt Tìm bằng được các huynh đề tỉ muội năm xưa Tôi muốn nói cho họ biết chuyện này Tôi muốn xem Hiện giờ họ đang làm gì? Tôi đã huy động được mọi mối quan hệ qua tất cả các kênh để liên lạc với các huynh đề tỉ muội năm xưa. Năm đó, sau khi tòa án tuyên phạt, một bộ phận những người có tội danh lớn nhất, đặc biệt là các A Bảo từng giết người như tổ gia, đại bá đầu. Còn có một vài bá đầu là thủ hạ của tần Bách Xuyên. Tất cả bọn họ đều bị tử hình. Phần lớn những người khác đều chỉ bị phạt tù có thời hạn. Còn có một vài người vừa mới vào nghề Họ không tham gia nhiều vào các việc của đường khẩu nên được chính phủ xét xử khoan hồng, chỉ cho đi cải tạo một thời gian. Sau khi những người này ra tù, những người có hộ khẩu ở vùng này thì tìm công việc ở vùng này. Còn những người ở vùng khác như các nữ A Bảo của đường khẩu ở Nam Việt thì đều trở về quê. Những người ở Tứ Xuyên cũng trở về Tứ Xuyên. Đã bao nhiêu năm trôi qua, có lẽ các A Bảo lớn tuổi cũng không còn mấy người, cho nên muốn tìm được họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chạy ngược chạy xuôi suốt mấy tháng ròng Cuối cùng tôi tìm được hơn 80 người. Mọi người nghe nói sẽ gặp mặt. Ai nấy đều xúc động. Đặc biệt mấy anh em của đường khẩu 1 tự liên. Nghe nói người đứng ra tổ chức là Tứ Gia, Ngũ Gia và lục Gia. Tất cả đều rất phấn khởi nói. Nhất định sẽ tới. Tôi đặt riêng một khách sạn. Ngày hôm đó tôi đứng đợi ở Đài Sảnh từ rất sớm. Mấy chục năm không gặp. Rất nhiều người trông lạ đến đổi Tôi không thể nào nhận ra. Người tới đầu tiên khiến tôi bất ngờ nhất lại là một đường A Bảo của đường khẩu Hải Việt Đường năm xưa trồng dáng vẻ cũng chừng 60 khi ấy bà xách túi hành lý đi về phía cửa khách sạn tôi cũng đã ngờ ngờ đoán chắc chắn là một chị em trong đường khẩu nhưng là ai thì tôi không thể nhận ra được tôi còn đang đứng ngây người thì người đó đi về phía tôi có phải là ngủ da đấy không? tiếng ngủ da khiến tôi giật mình tôi nói Chị là... Bà ấy tháo cặp kính ra. Tôi là thủ hạ của Yến Nương, Liễu Ngọc Mai đây. Chúng ta từng gặp nhau ở Tứ Xuyên vào năm 1949. Tôi chợt nhớ ra, vào năm 1949, tại đường khẩu tầng Bách Xuyên, khi Lưu Tư Lệnh đang định bán tổ gia, thì Giang Phi Yến đi tới. Phía sau bà là hai nữ A Bảo áp giải hai kẻ đập phá vỡ ngôi mộ kia, cũng vào theo. Trong hai nữ A Bảo đó, một người là Liễu Ngọc Mai một người là Liễu Hồng Mai, họ là hai chị em sinh đôi, đều là hai nha đầu thân cận của Giang Phi Yến. Tôi vội vàng nói: "Ồ, Ngọc Mai, mau vào trong, vào trong đi." Hơn 80 người đều lần lượt tới, họ đều gọi tôi bằng cái tên thân thiết ngũ gia, khiến tôi vừa cảm thấy ấm áp lại xót xa trong lòng. Trước bữa ăn, mọi người bảo tôi nói đôi lời, tôi bước lên bục, nhìn vào những khuôn mặt vừa quen vừa lạ này, từng cảnh tượng của những ngày tháng trước đây lại tràn về trong tâm trí chưa nói gì mà nước mắt đã rơi ước nguyện của tổ gia đã trở thành sự thật các anh em sau khi được chính phủ đưa đi cải tạo ai nấy đều làm ăn lương thiện người vào làm trong nhà máy dệt người làm ở bưu điện người làm trong xưởng máy cơ khí có người lại làm ăn buôn bán có người thì đổ vào ngành đông y đã ra làm thầy thuốc có người thì làm giáo viên cũng có mấy người trong đó có cả tôi vì có tình cảm đặc biệt với chu dịch nên đã chuyên tâm học về chu dịch trong bữa tiệc có một người anh em hỏi tôi ngụ gia sau khi học được chu dịch chân chính thì anh thấy như thế nào tôi nói chu dịch chân chính là một cuốn sách hay nói về tường số lý chiêm bói cát tình tin vi thiên nhân hợp nhất trời đất giao hòa không biết dịch thì không phải là người quân tử lại có một người anh em khác đứng lên hỏi tôi ngụ gia rốt cuộc thì chu dịch là gì? nghe hỏi vậy tôi vừa thấy rất hài hước lại vừa thấy buồn phiền trong lòng. Mang tiếng là một thầy tướng số của phái giang tướng, cả đời mượn danh nghĩ chu dịch đi lừa đảo mà lại không biết chu dịch là gì. đây chính là chỗ đáng sợ cũng là chỗ đáng buồn của chúng tôi. tôi thở dài nói trong chu dịch chữ chu có hai cách giải thích. cách thứ nhất cho rằng văn vương đã diễn giải chu dịch khi ông bị giam. Kinh dịch bao gồm 64 quẻ ra đời vào thời nhà chu, nên được gọi là chu dịch. Cách thứ hai, cho rằng chữ chu có nghĩa là vòng quanh và bắt đầu lại, tượng trưng cho quy luật vận động của vạn vật trong trời đất. Còn chữ dịch là chữ tượng hình, phía trên có một chữ nhật, phía dưới có một chữ nguyệt. Điều đó cho thấy, thứ mà kinh dịch nghiên cứu chính là mối quan hệ tương tác giữa mặt trời, mặt trăng và trái đất, cho nên kinh dịch nghiên cứu về chân lý trong vũ trụ. Nguyên văn chỉ có 64 quẻ và quẻ từ, hào từ. Nhưng hiện nay chúng ta thấy chu dịch phân thành hai bộ phận, một bộ phận là nguyên văn chu dịch, một bộ phận khác là lời chú thích diễn giải mà khổng tử đã thêm vào. Tất cả bao gồm 19 thiên chú thích. Về sau người ta gọi là thập dịch, nghĩa là 10 chiếc cánh mà khổng tử đã thêm vào trong chu dịch. Nhờ đó mà chu dịch mới có thể sải cánh bay cao. Kỳ thực vị khổng tử diễn giải chú thích chu dịch. Nên Chu Dịch thiếu chút nữa Thì bị Tần Thủy Hoàng cho đốt sạch Vì nghĩ là sách của Nho Gia Cũng may Thừa tướng Lý Tư Đã liều chết khuyên can Nói rằng Chu Dịch chính là một cuốn sách Dùng để xem bói Không có liên quan gì đến Khổng Tử nên mới may mắn thoát nạn Đồng thời cũng chính vì Khổng Tử viết lời chú thích cho Chu Dịch Chấp cánh cho Kinh Dịch Vốn chỉ là một cuốn sách Dùng để xem bói thuần túy bay thờ cao Trở thành loại sách triết học Đời sau, Nho Học phát triển mạnh mẽ Chu dịch cũng có giá trị hơn và được liệt vào hàng ngũ kinh. Đến thời Càng Long, nhà Thanh soạn thành bộ tứ khố toàn thư. Cuốn chu dịch đã nhảy bọt lên vị trí dẫn đầu. Người anh em kia lại hỏi tiếp. Vậy rốt cuộc, chu dịch và bát quái, 64 quẻ có liên quan gì với nhau? Tôi bật cười. Cuối cùng thì cũng hỏi đến vấn đề hay rồi. Cả 64 quẻ trong kinh dịch đều nói về quy luật âm dương. Cái mà con người ta nói trong vô cực lại có thái cực. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. bát quái đang xen với nhau, tạo thành 64 quẻ. Vô cực là gì? Cực tức là giới hạn, là biên giới. Vô cực tức là trạng thái hỗn độn không có giới hạn, không có điểm đầu và điểm cuối. Trong vô cực đã thay ngén ra thái cực. Thái cực chính là khởi đầu của vạn vật. bằng cổ khai thiên lập địa, khi có trời, có đất, thì thái cực đã xuất hiện. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng Nghi chính là Âm và Dương Cũng chính là hai mặt của một sự vật Trời là Dương, đất là Âm Đàn ông là Dương, đàn bà là Âm Ngày là Dương, đêm là Âm Lưỡng Nghi sinh tứ tượng Tứ tượng là chỉ thiếu Âm Lão Âm, thiếu Dương, lão Dương Nó miêu tả quy luật biến hóa của Âm Dương Giống như một con người Từ nhỏ đến lúc trưởng thành Từ lúc trưởng thành đến tuổi già Phản ứng của sự vật là trạng thái phát triển từ yếu Biến thành mạnh Đổi lại từ mạnh đến yếu Hết một chu kỳ thì quay lại từ đầu. Anh hãy nhìn đôi cá ông Dương thái cực kỳ xem. Đó chính là biểu hiện quá trình biến hóa tăng giảm của ông Dương. Tứ tượng sinh bát quái, ông Dương lại được chia nhỏ thêm một lần trong quá trình này. Nó được chia thành bát quái là càng, khôn, chấn, đoài, ly, khảm, tốn, cấn. Càng tượng trưng cho trời, khôn tượng trưng cho đất, chấn tượng trưng cho sấm, đoài tượng trưng cho hồ đầm, ly, tường trưng cho lửa, khảm tường trưng cho nước, tốn tường trưng cho gió, cấn tường trưng cho núi. Đến đây, các hiện tượng tự nhiên cơ bản nhất trên trái đất đã được bao quát tròn vẹn. Trong bát quái, từng thập phối hợp với nhau tạo thành 64 quẻ. Vạn vật trong trời đất đều được bao trùm bên trong nó. Thật không ngờ, Ngũ Gia đã trở thành một bậc thầy chu dịch chân chính rồi đây. Một tiếng cười có vẻ rất sảng khoái vang lên, cắt ngang lời nói của tôi. Liễu Ngọc Mai nâng ly đồ tới. Cuộc gặp mặt lần này, người khiến tôi cảm thấy vui và ngạc nhiên nhất chính là Liễu Ngọc Mai của Việt Hải Đường. Sau khi mãn hàng tù, bà làm công nhân dệt sời. Nhờ thân minh khéo léo, bà làm tốt hơn hẳn mọi người, nhanh chóng được làm tổ trưởng. Dưới sự dẫn dắt của bà, các chị em trong tổ đều là những người phụ nữ giỏi giang, luôn hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao. Về sau, được lên làm chủ nhiệm phân xưởng. Năm đó, bà còn được bình chọn là chiến sĩ thi đua, tiên tiến mùng 8 tháng 3. Sau cải cách mở cửa, bà tự chức ra làm ăn buôn bán, kinh doanh hàng hóa quần áo thời trang ở miền Nam. Bây giờ đã có hơn mấy trăm vàng tệ. Sau khi có tiền, bà quyên góp cho mấy trường tiểu học, tài trợ cho các viện dưỡng lão, nhiệt tình trong sự nghiệp công ích, đi đầu trong phong trào bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Bây giờ, bà đang giữ chức chủ nhiệm hội phụ nữ. Tôi không nén nỗi xúc động. Các A Bảo đều là những người thông minh chỉ cần vận dụng đầu óc theo con đường chính đạo cho dù làm việc gì cũng sẽ làm tốt hơn những người bình thường. Đã đến lúc cho mọi người biết về lời trăn trối của tổ gia khi còn ở trong tù. Tôi vừa nói với mọi người gần đây có một tuần sang mới ra không biết mọi người đã đọc qua chưa? Mọi người hỏi tuần sang gì? Tôi lôi tuần sang đó ra từ từ dơ lên tay tôi rung lên vì xúc động tôi hít một hơi Để lấy lại bình tĩnh Từ từ đọc lại lời từ bạch khi ở trong tù của tổ gia Sau khi đọc xong Tất cả mọi người đều yên lặng Tôi nói bức thư này được kẹp trong tập hồ sơ Về tổ gia năm xưa Gần đây chính phủ đã tiến hành Việc giáo dục phổ biến những bài học pháp luật Một biên tập viên của tuần sang báo pháp luật Đã biên tập lại Và cho đăng nó Vợ tôi đã phát hiện thấy Khi bà đi dạo quanh cửa hàng sách Từ bá đầu chậm chậm đứng lên nước mắt lạ chả, tay giơ ly rượu run run nói: Chúng ta kính tổ gia một ly. Mấy chị em đã bật khóc thành tiếng, mọi người cùng nâng ly. Tổ gia sống mãi, đây chính là tổ gia mà mọi người sẽ đi theo cả đời, vì tổ gia đó vừa khiến người ta kính mến, nhưng cũng khiến người ta nể sợ. Khi còn sống, ông tìm kiếm con đường sống sung túc cho mọi người; khi chết, ông lại dẫn mọi người đi theo con đường chính đạo. Liễu Ngọc Mai đã khóc không thành tiếng, tôi đi tới đưa cho bà chiếc khăn tay. Bà lau nước mắt. Ngủ ra, ông nhắc đến tổ gia, làm tôi nhớ tới Yến Nương. Lúc đó tôi vẫn chưa biết Giang Phi Yến đã mất. Tôi hỏi, có tin tức gì của Yến Nương không? Liễu Ngọc Mai nói, quý năm ngoái khi đến Hồng Kông bàn chuyện làm ăn, tôi đã nhìn thấy bà trên một tờ báo. Tôi hỏi, bà ấy sống tốt chứ? Liễu Ngọc Mai lại rơi nước mắt. Bà ấy mất rồi, mất vào tháng 3 năm ngoái. Trên báo nói ở bên đó, bà làm ủy biên lập pháp, luôn chủ trường thống nhất hai bờ. Bà phản đối việc Đài Loan đòi độc lập, muốn hai bờ được nối liền huyết mạch. Trước khi chết, tâm nguyện lớn nhất của bà là có thể về Đại Lục, thăm lại Quảng Đông và vùng đất Giang Hoài. Nghe những lời này lòng tôi đau nhói, bà ấy vẫn thường nhớ tổ gia. Giang Phi Yến còn biết một bài thơ khi ở Đài Loan, và cũng được đăng trên tờ báo ở hồng kông liễu ngọc mai đã cắt lấy nó và luôn trân trọng giữ gìn bài thơ có tên là nỗi nhớ biết còn phải đợi bao lâu nữa đủ cho nỗi nhớ nhạc phai màu biết mình chờ được mấy thu nữa mấy độ thu dài hơn đời chờ khi chết đi rồi hồn về đâu hỏi ngày sau số kiếp đổi màu khỏi tìm nhau đôi bờ cách biệt bởi nỗi không bao giờ nói thiệt chỉ biết dành nỗi nhớ cách xa Ôn cơ đơn, phi yến đợi chờ. Cho đến khi mất, dàn phi yến vẫn thường nhớ tổ gia. Cả cuộc đời bà vẫy vùng khắp muôn nơi, như loài chim yến trao liền giữa bầu trời. Biển trời tuy rộng lớn, nhưng bà vẫn xài cánh một mình. Chiều hôm đó, sau khi buổi liên hoan kết thúc, mọi người phải trở về nhà ngay. Còn một vài người nán lại đôi hôn. Sau đó chia tay mỗi người một phương. Sau khi mọi người ra về, trong lòng tôi vô cùng trống trải. Lần từ biệt này không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau, có lẽ phải chờ tới kiếp sau. Hoàng Pháp Dung không chết Tháng 4 năm 1998, tứ bá đầu lúc đó đã 82 tuổi và đang trong cơn nguy kịch vì bệnh tật. Tôi biết là một huynh đệ nữa sắp ra đi, tình cảm huynh đệ của những người từng đi theo tổ gia như chúng tôi luôn rất tốt đẹp sau khi mọi người được ra tù đều sống cuộc sống bình thường lấy vợ sinh con ngày thường mọi người có thể tụ tập nhấm nháp chén rượu hồi tưởng về những ngày tháng đã qua khi tứ bái đầu đang trong cơn hấp hối tôi đến bệnh viện thăm ông ông ấy đã phải nằm viện một tháng ăn uống bài tiết không tự chủ được khắp người đủ các dây dẫn ống sông tôi không biết người đang cận kề với cái chết thì sẽ nghĩ gì nghĩ về cuộc đời mình hay nghĩ sau khi chết rồi Hồn sẽ đi về đâu Cả cuộc đời ông nghiên cứu thuật trắc phi Chế tạo đủ loại đạo cụ phối hợp Với nhị bá đầu, dàn cục Cuối cùng là bị các loại dây dở ống dẫn cắm quanh người Đây có lẽ cũng là quả báo Tôi nắm chặt tay tứ bá đầu Ông ấy đã rất yếu Tôi cúi người, nói nhỏ Tứ ca, tôi là lão ngũ đây Phải khó khăn lắm Ông ấy mới hé được mi mắt ra Nhìn tôi mỉm cười Sau đó tôi ý bảo mấy người con đi hết ra ngoài. Ông có chuyện muốn nói riêng với tôi. Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi hỏi nhỏ. Tử ca, có chuyện gì ông hãy nói đi. Ông ấy dừng lại một lát, chớp chớp mắt, cố gắng nói. Lão ngủ, tôi sắp đi rồi. Có một chuyện giữ trong lòng đã rất lâu. Tôi giật bắn người. Chuyện gì? Tử ba đầu nhìn ra cửa. Tôi hiểu ngay ý ông ấy. liền quay người ra mở cửa thò đầu nhìn ra ngoài hành lang, các con ông đang đứng nói chuyện ở tiết đầu kia hành lang, xem chừng có vẻ sẽ không quay trở lại ngay. Tôi quay lại trước đầu giường của Tứ Bá Đầu. "Tứ ca, có điều gì ư?" Hai hàng nước mắt nóng hổi chen nhau lăn khỏi khóe mắt. "Pháp Dung vẫn chưa chết, tổ gia đã lừa tôi." Đầu óc tôi bỗng ù lên. "Gì chứ, chưa chết sao?" Tứ Bá Đầu nói chắc nịch. "Ừ. Cái tên Pháp Dung Mà Tứ Bá Đầu vừa thốt ra, tên đầy đủ là Hoàng Pháp Dung, chính là người vợ trước của Tứ Bá Đầu. Bà ấy chính là viên kim cương chính cống trong số các nữ A Bảo. Một người cực kỳ thông minh, có thể nói chuyện được với cả quỷ thần trong trời đất. Cũng chính là bà Đồng mà dân gian thường hay gọi, được đường khẩu ca tùng, luận đoán được thiên cơ là em của quỷ, diềm vương hỏi chuyện cứ tìm Pháp Dung. Về sau, trong một cuộc giàn cục, Hoàng Pháp Dung không may mắn gặp nàng mà chết. Khiến tứ bá đầu đau khổ chỉ muốn tìm đến cái chết. Việc này các huynh đề trong đường khẩu ai cũng biết. Giờ đột nhiên tứ bá đầu lại nói với tôi rằng Hoàng Pháp Dung vẫn chưa chết, khiến tôi vô cùng sừng sốt. Tứ bá đầu nói tiếp, tôi cũng chỉ mới biết vào năm 95 thôi. Tôi thật có lỗi với bà ấy. Nói tới đây, tứ bá đầu bật khóc, nước mắt trào ra. Đột nhiên thở dốc, trong ông ấy như thể sắp không thở được. Tôi vội vàng xông ra, gọi to. Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi? Các con của tứ Bá Đầu cũng hốt hoảng chạy lại. Từ Bá Đầu rơi vào trạng thái hôn mê, sau đó ông không tỉnh lại được. Hai hôm sau, tứ Bá Đầu mất đi, trước khi mất, ông ấy chợt tỉnh lại, gào hét thật to. Jack Phi thủ, lỗ ban khẩu, Jack Phi khiên trước, lỗ ban tổ, khiên trước tổ, khiên trước tẩu, khiên xuất lục thú đối khẩu du. Tôi nghe Và nhận ra nó chính là bài khẩu quyết Trong trắc phi mật bản 15 tuổi, từ bãi đầu đã nổi danh Khắp vùng tô giới Ông ôm chi lớn báo quốc Nhưng đành bất lực vì số phận lòng đong, lận đần Chính bà lúc tài năng được bộc lộ Thì bị bọn Nhật đưa vào tầm ngắm Nếu không phải tội gia ra tay Cứu giúp, thì ông ấy đã chết lâu rồi Từ đó, ông ấy đi theo tội gia Cũng bắt đầu từ đó Tội gia mới thực sự như hộ thêm cánh Đường khẩu bắt đầu phát đạt hẳn lên Từ bắt đầu quá lợi hại, tổ gia là ân nhân cứu mạng của ông, nhưng ông ấy chính là quý nhân đến giúp tổ gia. Sau khi thông thuộc Trắc Phi mật bản, ông ấy liền đề nghị tổ gia bổ sung thêm rất nhiều điều còn thiếu sót trong Trắc Phi mật bản. Tổ gia còn bảo ông ấy sáng tạo thêm một vài thủ pháp Trắc Phi mới. Ông ngồi bắt óc suy nghĩ vài ngày, rồi cho ra thành quả là bộ Trắc Phi tân pháp phân thành các chương như đạo pháp, thiên số, khí tượng, tây học, bùa chú ông kết hợp thuật trắc phi cũ và mới để làm thành một bộ hoàn chỉnh ngay cả khi tội gia sau khi xem xong cũng phải khen ngợi không ngất nhiều lúc từ bá đầu nổi bật hẳn lên những năm ba mươi của thế kỷ hai mươi ông và người vợ yêu của mình là hoàng pháp dung luôn sát cánh bên tội gia họ gây chiến với mai hoa hồi sang bằng thái cực làm cỏ trung nguyên ngụ hổ diệt giao đông trên bán tiên hồ mưa gọi gió đứng trên đỉnh cao chót vót giang sơn lúc đầu của tội gia Đều là nhờ vào hai người Và dị bá đầu lấy về được Đó chính là khoảng thời gian huy hoàng Đẹp đẽ và cũng đầy đau thương Cuối cùng từ bá đầu cũng nhắm mắt xuôi tay Nhưng trong đồ tôi Vẫn còn văng vẳng mãi Tiếng gào hét đến đứt hơi Khảng tiếng của ông ấy Trác phi thủ lỗ ban khẩu Trác phi khiên trước lỗ ban tẩu Khiên trước tẩu khiên trước tẩu Khiên xuất lục thú đối khẩu du Kề bất minh cậu bất khiếu ma ngật nhân, phàn thần khiêu khiêu Cáp môi niều, thập đông tạo Hồng hỷ bạch tang vô vị đạo ban đêm tôi vẫn không sao Chợp mắt được vì uống trà liên tục Tứ bái đầu mới chỉ nói Một nửa ý tứ Nếu Hoàng Pháp Dung thật sự vẫn chưa chết Vậy thì lớn chuyện rồi Hoàng Pháp Dung là nữ a bảo đầu tiên Của việc Hải Đường Được tổ gia và Giang Phi Yến Đứng ra làm chủ trì Giúp tứ bái đầu và Hoàng Pháp Dung Nên vợ nên chồng Sau khi lấy tứ bá đầu Hoàng Pháp Dung trở thành nữ a bảo duy nhất Vừa tinh thông Việt Hải Đường Phòng tướng Trắc Ký Lại vừa tinh thông Trắc Phi mật bản Tinh hoa của hai cuốn sách quý giá của Nam Phái Và Đông Phái đều nằm trong tay bà ta Trước khi tội gia chết Đã đem đốt cả hai cuốn sách này Nhân sách là thứ hữu hình Còn tư tưởng ý nghĩ lại là thứ vô hình Nếu Hoàng Pháp Dung Vẫn còn sống Vậy thì mầm mống của cái tội ác Liệu có gieo trồng Rốt cuộc thì bây giờ Hoàng Pháp Dung đang ở đâu Còn nữa tứ bắt đầu nói Tổ gia đã lừa ông Cũng có nghĩa là tổ gia cũng biết Hoàng Pháp Dung chưa chết Nhưng lại cô ý nói bà ta đã chết Như vậy rốt cuộc là vì sao Tôi đang đầm chiêu suy nghĩ Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa cột cột Đã muộn như vậy rồi Ai vậy nhỉ? Khoát chiếc áo lên người Mở cửa ra Tôi giật bắn người Tổ gia Hết quyển 1 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện